chương 523, t h ể tu chi phong sống lại đại kiếp đột kích đó là cái gì không rõ ràng chẳng lẽ lại là đ ị c h tập này võ đạo đại kiếp buông xuống thật sự là không chỗ không phải mầm tai vạ sinh tại dạng này thời đại thật sự là bi ai các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao a có tiếng thở dốc là theo cái kia trong hắc khí truyền đến theo càng ngày càng nhiều sinh linh nghe được thần bí tiếng thở dốc màu vàng kim trên đường lớn bắt đầu tràn ngập bất an bầu không khí Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên đứng tại biển người bên trong, bình tĩnh quan sát lấy tất cả những thứ này. Bọn hắn đi theo Tất Liễu Thần Tôn đã có một đoạn thời gian rất dài, thấy qua sóng gió rất nhiều, cũng sẽ không bị không biết sự vật hù đến. Lại một tôn đại k i ế p chi thần sinh ra, thật sự là đúng dịp vừa vặn ngăn ở bản tôn phía trước. Tất Liễu Thần Tôn thanh âm vang lên, ngữ khí đạm mạc, nhưng chính là cỗ này đạm mạc sức lực nhường màu vàng kim trên đường lớn, toàn bộ sinh linh tâm đều an định lại, phảng phất vô luận đối mặt mạnh cỡ nào kẻ địch. thần tôn đều có thể đối phó tại màu vàng kim đại đạo phía sau tất liễu thần tôn cái kia vĩ ngạn thân ảnh hiển hiện ra bốn đạo quy tắc t r ù n g sáng như thiên hiến thần thánh trang nghiêm tại sinh linh nhóm nhìn soi m ó i tất liễu thần tôn bỗng nhiên ném ra một đạo quy tắc t r ù n g sáng xẹt qua màu vàng kim trên đường lớn không đánh trúng vòng xoáy màu đen vòng xoáy màu đen bỗng nhiên co vào bị quy tắc t r ù n g sáng hấp thu sau so đại thiên địa còn muốn khổng lồ khói đen co vào tốc độ cực nhanh có thể sắp bị quy tắc t r ù m sáng hấp thu hầu như không còn lúc vòng xoáy màu đen bỗng nhiên nổ tung càng đem quy tắc t r ù m sáng đều nổ diệt khó có thể tưởng tượng gió mạnh bao phủ màu vàng kim đại đạo phía trước sinh linh nhóm liên tục bị c h u diệt chỉ còn lại có một chút thực lực mạnh mẽ tồn tại miễn cưỡng chống đỡ khương tiền lâm hạo thiên ở giữa đoạn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng không thể không dùng tự thân pháp lực ngăn cản không nghĩ tới ngươi đã thành hình là chuyên ở chỗ này chờ bản tôn a tất liễu thần tôn âm thanh lạnh lùng nói trong giọng nói tràn ngập sát cơ nàng vừa ném đi ra quy tắc t r ù m sáng một lần nữa ngưng tụ khí thế của nàng bùng nổ khóa chặt cái kia mảnh khói đen sát cơ ngang nhiên tràn ngập vùng hư không này khiến khói đen vòng xoáy bắt đầu kịch liệt biến hóa dần dần ngưng tụ thành một tôn vô cùng to lớn đáng sợ thân ảnh đây là một tôn hình người thân ảnh mọc ra sáu tay hắn không có đầu thân thể mặt ngoài bao trùm từng khối như như là nham thạch vảy màu đen chỗ khớp nối thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, sau lưng lơ lửng một cái to lớn mâm tròn như một vòng màu xanh đen nửa vầng trăng, không ngừng xoay tròn lấy. hắn vừa hiện thân liền t ả n mát ra vô tận sát khí, cỗ sát khí kia so tất liễu thần tôn sát cơ càng âm lãnh, càng làm cho người ta lo lắng. tên kia lâm hạo thiên đầy mắt vẻ sợ hãi, mê thất thông u chi hải nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được như thế sát khí, chỉ là cách x a như vậy cảm thụ hắn đều có loại hồn phách bị đông cứng kinh dị cảm giác. Khương Tiền càng bị d ọ a đến mở ra đại đạo chi nhãn. Đã như vậy, vậy liền nhường bản tôn nhìn một cái hiện thời đại kiếp chi thần lợi hại. Tất liễu thần tôn thanh âm vang lên, nương theo lấy tiếng nói vừa ra, lóng lánh vệt sáng màu vàng bao trùm toàn bộ hư không. Thần bí đại kiếp chi thần thả người vọt lên, sáu tay kéo ra, một thân lực lượng kinh khủng thông qua cơ bắp đường cong hiện ra đến vô cùng n h u ầ n n h ễ n liền hư không đều bị hắn trùng k í c h đến vạn vẹo. Đối mặt đại kiếp chi thần. tất liễu thần tôn nâng lên một cánh tay thanh âm của nàng đi theo vang lên từ cái này chàng thất bại lên bản tôn trải qua muôn vàn chinh chiến chưa bại một lần bản tôn sẽ không lại bại mà ngươi chính là bản tôn trở về hư không vô tận đệ nhất chiến ngươi hết sức bất hạnh nhưng cũng rất vinh hạnh khương trường sinh bế quan sau cái thứ nhất trăm năm bất diệt kim thân liền trở thành tiên đạo các giáo phái các thế lực đệ tử bắt buộc công pháp t i luyện thân thể người nào bồi dưỡng được đấu chiến tiên thánh người nào liền có thể trở thành người tiếp theo đạo môn, thậm chí là nhường thiên đình không dám khinh thường thánh địa. Tại bối cảnh như vậy dưới, tu tiên giới nhất lên thể tu chi pháp, rất nhiều thiên tư thông tuệ tu tiên giả mượn bất diệt kim thân sáng tạo ra rất nhiều thể tu công pháp. Cái gì bất tử kim thân, bất vong thánh thể, vạn cổ kim thân các loại như nấm mọc sau mưa măng, không ngừng toát ra mặc dù so ra kém bất diệt kim thân, nhưng xác thực thôi động tiên đạo phát triển. Dạng này nhiệt chiều kéo dài hơn ngàn năm. làm tu tiên giả phát hiện bất diệt kim thân mong muốn luyện thành là chuyện so với lên trời còn khó hơn về sau. Cỗ này nhiệt chiều bắt đầu thối lui nhưng vẫn có không ít lòng mang khát vọng tu tiên giả kiên trì không ngừng. Bất diệt kim thân tuy khó tu luyện thành công nhưng p h à m là tu luyện qua người thân thể đều sẽ có được khác biệt trình độ mạnh lên. Bọn hắn đều cảm kích đạo tổ ban ân. g i ả n g đạo kết thúc ngàn năm sau ba ngàn thiên địa cùng thiên giới đám võ giả dần dần phát hiện tu tiên giả thân thể càng ngày càng mạnh kết quả là. bọn hắn cũng bắt đầu truy cầu bất diệt kim thân tiên đạo hồng trần chìm nổi côn luân giới rời xa tin tức cũng không có dẫn nổi sóng dù sao thiên giới còn có thông hướng côn luân giới trận pháp truyền tống côn luân giới cũng không có phong tỏa vẫn như cũ cho phép mặt khác đại đạo hệ thống người tu hành cũng có thể đi vào tiên đạo tuy có hướng gió nhưng ở võ đạo đại k i ế p bên trong tồn tại cảm giác không cao thế lực khắp nơi kiên kỵ đạo tổ cho nên không dám đi trêu chọc trong đại k i ế p chúng sinh bị nghiệp lực ảnh hưởng nhưng chém giết mục đích không phải là vì chém giết là vì lợi ích trước mắt tiên đạo còn không có gì đáng giá thế lực khác tranh đoạt đồ vật đến mức tiên đạo đạo pháp chỉ có thể ở côn luân giới thiên giới chuyện tu luyện sớm đã truyền ra những cái kia tại ba ngàn thiên địa tu luyện tu tiên giả vừa rời đi côn luân giới thiên giới liền không thể tu luyện một khi pháp lực đan dược hao hết liền phải hồi thiên giới côn luân giới cực kỳ phiền toái chuyện này nhường tiên đạo tại rất nhiều thế lực lớn trong mắt trở nên hài hước Ly kỳ chính là dù vậy, tiên đạo tu tiên giả số lượng không giảm trái lại còn tăng, thế lực khắp nơi mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng riêng phần mình đều gặp phải địch nhân cùng cừu hận, không bận tâm thế nào tiên đạo cũng không thể bởi vì nghi kỵ liền đi trêu chọc đạo tổ. Bọn hắn đều cảm thấy coi như tiên đạo trưởng thành cũng muốn thời gian, mà lại tiên đạo mạnh mẽ về sau cũng không phải bọn hắn đi đối mặt. Nói cho cùng, 3.000 thiên địa quá hỗn loạn, không có một phương thế lực độc tôn, bọn hắn đều chỉ có thể bận tâm tự thân. còn chưa có tư cách đứng tại võ đạo góc độ đi đối đãi tiên đạo mỗi năm đi qua ba ngàn thiên địa kiếp số không ngừng tiến lên không ngừng có thế lực lớn bị diệt diệt cũng không ngừng có thế lực mới c u ộ t khởi huyết khí bắt đầu tràn ngập hư không vô tận hàng năm bế quan đạo tổ bị thế lực khắp nơi quên lãng thiên đình phạm vi hoạt động có hạn tiên đạo tại đại kiếp bên trong tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp một ngày này thái thượng đạo thái thượng cung nội thái thượng côn luân ngồi cao thủ tọa quan sát trên điện lần lượt từng bóng người đây đều là quy thuận hắn cường giả đại kiếp tà số lần này như thế nào đại kiếp chi thần thái thượng côn luân mặt không thay đổi hỏi ngàn năm trước một tôn đại kiếp chi thần đại não huyền hoàng đại thiên địa chính thức mở ra đại kiếp chi thần hoạn loạn 3.000 thiên địa mở màn bởi vì cùng thế diễn thiên giao tế dẫn đến thái thượng côn luân không nhìn chúng đại kiếp chi thần bị chúng sinh coi là ma thần đại kiếp chi thần bất quá là đạo diễn trong mắt con mồi chủ thượng nghe nói cùng phục sinh chi lực có quan hệ gần đây chúng ta riêng phần mình tông môn thế gia vọng tộc vận c h i ề u bên trong mộ địa đều có người chết sống lại đưa tới rất nhiều mầm tai vạ một lão g i ả trầm giọng nói ngữ khí trầm trọng hắn đưa tới những cường giả khác phụ họa từ xưa đến nay thân thể bất diệt người chết sao mà nhiều nếu như thật toàn bộ phục sinh phá vỡ ba ngàn thiên địa cũng không phải không có khả năng phục sinh chi lực vốn là không rõ lai lịch không nghĩ tới lại cùng đại kiếp chi thần có quan hệ. trước đó âm dương chi thần có thể sáng tạo ra chúng ta giống nhau thể xuất hiện có thể phục sinh người chết đại kiếp chi thần cũng không có nhiều không hợp thói thường. vấn đề là mầm tai vạ đã lan đến gần thái thượng đạo chúng ta nên xử lý như thế nào cũng không thể nghĩ biện pháp đem các tổ tiên thi thể đều hủy a. trong đại kiếp còn tôn cái gì lão sống sót cũng không tệ rồi ta duy trì hủy diệt người chết thân thể. trong điện hình thành hai phái. chanh chấp không ngớt, có người làm bảo toàn chính mình, mong muốn hủy đi hết thầy cường đại võ giả thi thể, cũng có người cảm thấy làm như vậy quá tổn hại âm đức, không có đến một bước kia. Thái thượng côn luân nhíu mày, hắn thân là thần võ giới đã từng thiên kiêu số một, hắn biết có không ít thần võ chí thượng thi thể được phong t ồ n lấy, mặc dù hắn đã đi đến lục dục thiên chi cảnh, có thể từ xưa đến nay thần võ giới có nhiều ít chết đi lại thân thể hoàn chỉnh khai quang thánh võ. Hắn mạnh hơn, có thể một người địch hơn vạn khai quang thánh võ. hơn nữa còn có thiên tồn tại thiên cũng không phải là bất tử bất diệt cũng có chết đi thiên thân thể bị thần võ giới cung phụng thái thượng côn l u â n càng nghĩ càng tâm phiền thái thượng đạo ở vào ba ngàn thiên địa trung tâm dẫn đến phiền toái không ngừng hắn đều không r à n h luyện công nhưng bây giờ chi kiếp đã ảnh hưởng đến thái thượng đạo hắn không thể không xử lý cùng hắn hủy diệt các tổ tiên thi thể không bằng tìm kiếm vị kia đại kiếp chi thần các ngươi coi như sắp chết đi tồn tại tất cả đều hủy thi có thể mỗi ngày đều có sinh linh ngã xuống căn bản diệt không dứt thái thượng côn luân âm thanh lạnh lùng nói hắn đạt được không ít người đồng ý một nữ tử mở miệng nói chủ thượng việc này nhất định phải cùng những thế lực lớn khác liên hệ đây là ba ngàn thiên địa chung nhau đối mặt kiếp nạn nếu là có thể hợp lại mới có thể tốt hơn tìm tới đại kiếp chi thần thái thượng côn luân lúc này bắt đầu hạ lệnh phân phó thủ hạ đi tới khác biệt thế lực lớn cùng lúc đó tất cả vạn cổ cường tộc mạnh đại vận triều Tông môn cũng đang thảo luận việc này. Phục sinh chi lực bùng nổ hết sức đột nhiên, nhưng khuếch trương tốc độ cực nhanh như ôn dịch đột kích, mà lại là ba ngàn thiên địa cấp lớn ôn dịch. Tiên đạo cũng có ảnh hưởng đến, bởi vì tiên đạo cũng có rất nhiều võ giả thi thể, phàm là đi đến võ đế chi cảnh võ giả sau khi chết, thân thể đều có thể giữ lại, trừ phi tao ngộ vượt xa người chết cảnh giới lực lượng hủy diệt. Thiên giới, thiên đình, lăng tiêu bảo điện bên trong, thiên đế một tay chống đỡ gương mặt. chậm rãi mà hỏi chậm nhớ kỹ trước kia giống như có một nhánh vãng sinh tộc tồn tại trên điện tiên thần nhóm hết thảy nhìn về phía diệp chiến vãng sinh tộc bản là một đám nhân tộc võ đế phục sinh sau chỗ tạo thành sau tìm nơi nương tựa diệp chiến vì diệp chiến thành lập chiến công hiền hách diệp chiến nhíu mày nói ta đã có hai ngàn năm chưa từng gặp qua bọn hắn trước đó bọn hắn đề nghị đi tới ba ngàn thiên địa phục sinh càng nhiều võ giả làm việc cho thiên đình ta đồng ý lữ thần châu diễu cật nói ngươi liền không sợ bọn họ đùa nghịch ngươi diệp chiến khẽ nói bọn hắn tốt xấu sáng tạo ra nhiều công lao như vậy ta cũng không thể giam lòng bọn hắn đi tựa như thiên đình ai có thể xác định tiên thần sẽ không bao giờ phản bội cũng không thể bởi vì nghi kỵ liền không cho tiên thần rời đi à trần lễ lắc đầu cái tên này nói chuyện vẫn là như thế sông không có nhãn lực cũng thế diệp chiến là ở trong thiên đình có thể đếm được trên đầu ngón tay từng cùng đạo tổ giao thủ qua tiên thần này cái cọc chiến tích là hắn lớn nhất lực lượng, coi như đối mặt thiên đế, tư thái của hắn cũng sẽ không kéo thấp. chương 524, t i ê n thần đại chiến đột phá trước giờ. được rồi, chậm muốn biết là như thế nào giải quyết phục sinh chi lực mang tới kiếp nạn, không muốn nói mặt khác không có ý nghĩa. thiên đế mở miệng nói, cắt ngang lữ thần châu cùng diệp chiến tranh chấp. cơ võ quân đứng ra mở miệng nói, kiếp nạn này chính là đại kiếp chi thần dẫn dắt lên, chỉ n h ằ m vào đã chết người, không có ý nghĩa. phải nghĩ biện pháp tìm tới đại kiếp chi thần thiên đình nên tiến đến điều tra lại đem tình báo cùng hưởng cho ba ngàn thiên địa thiên giới còn bị nhiễu loạn huống chi ba ngàn thiên địa nàng đạt được không ít người tán thành mỗi một vị tiên thần đều có thân cố qua đời luôn có một người thi thể bảo tồn hoàn hảo dài trôn dưới lòng đất nếu để cho bọn hắn đem những thi thể này móc ra lại nghĩ biện pháp hủy đi bọn hắn qua không được trong lòng cái kia đạo cảm thiên đế cảm thấy có lý lại liền đại kiếp chi thần bày ra sách lược thảo luận ngay sau đó, không chỉ là thiên đình đang thảo luận, thiên giới mặt khác thế gia vọng tộc càng thêm bối rối. dù sao bọn hắn đại bản doanh tại ba ngàn thiên địa, nghe nói đã chết các tổ tiên liên tục phục sinh, sinh ra mới linh trí đối tộc nhân bày ra sát lục, bọn hắn đối với cái này rất là lo lắng, cũng hết sức dày vò. không đến trăm năm sống lại người trải rộng hư không vô tận, chúng sinh xưng là phục sinh đại kiếp. khương trường sinh không biết việc này, đang chuyên tâm bế quan ở vào côn luân giới. thiên giới phân thân cũng không có thông chi hắn trước mắt phục sinh đại kiếp mặc dù ảnh hưởng đến tiên đạo nhưng thiên đình có thể ứng phó không đến mức thỉnh động bản tôn ra tay lần này bế quan đã siêu việt khương trường sinh trước đó bế quan thời gian dài nhất hắn còn đắm chìm ở ngộ đạo trạng thái quên thế gian hết thảy nhật nguyệt luân chuyển thời gian phi tốc mất đi trong tháng năm dài đằng đẵng thiên đình liên tục sinh ra thái ất chi cảnh địa tiên thiên tiên cũng tầng tầng lớp lớp càng ngày càng nhiều giáo phái hành tẩu hư không vô tận vì tốc độ cao trở lại côn luân giới thiên giới bọn hắn bắt đầu tu kiến đại lượng trận pháp truyền tống này vì tiên đạo khuếch trương phát triển làm ra tốt thôi động đáng nhắc tới chính là côn luân giới tu tiên giả phát hiện thần đạo đại thiên địa tin tức này truyền vào côn luân giới sau dẫn tới cực lớn tiếng vọng tử vi đại đế càng là tự mình dẫn thiên binh thiên tướng tiến đến điều tra đi theo có hai vị thái ất chi cảnh trong đó một vị chính là vong trần đại tiên cùng thần đạo lần đầu thương lượng cũng không thuận lợi bạo phát đại chiến cũng may thiên đình toàn thân trở ra về sau thần đạo bắt đầu chủ động tiến đánh côn luân giới bọn hắn động tác rất nhanh tử vi đại đế thiên quân vừa mới hồi trở lại côn luân giới bọn hắn liền giết trở lại tới thiên đế biết được việc này lập tức đem thần đạo coi là tiên đạo đại địch số 1 3.000 thiên địa quá loạn hắn không dám tùy tiện bước chân nhưng đối mặt sâu trong hư không thần đạo hắn cũng không sợ hắn thấy thần đạo cũng là bị võ đạo đè ép trốn ở hư không nơi hẻo lánh thế lực vừa vặn cho tiên đạo làm đối thủ thần cùng tiên nghe liền hết sức khó chịu cứ như vậy từ vũ tộc về sau thần đạo trở thành côn luân giới đại địch thiên đế tự mình trở lại côn luân giới dùng x ạ nhật thần cung chu diệt thần đạo mấy vị khai quang thánh võ cảnh chấn nhiếp hư không trong những năm này thái ất chi cảnh càng ngày càng nhiều làm sớm nhất chứng được thái ất chi cảnh người thiên đế tu vi nhưng không có đ ì n h trệ hắn một mực tại nỗ lực tu luyện thiên đình tiên thần suy đoán hắn đã đi đến thái ất thiên tiên cảnh tiên đạo cùng thần đạo đại chiến lúc này mới mở màn thần đạo mặc dù rời xa huyền hoàng đại thiên địa trên thực tế cũng đã lâm vào náo động bên trong vì chuyển di nội bộ mâu thuẫn bọn hắn lựa chọn đem chủ động lấy lòng tiên đạo xem như xâm lấn kẻ địch hiện tại hai bên nội bộ sinh linh đều xem đối phương vì sinh tử đại địch trăm năm về sau cho tới phàm linh cũng đem đối phương đạo thống coi là thiên ngoại tà ma cứ như vậy tiên cùng thần tranh đấu kéo dài ngàn năm mà phục sinh đại kiếp vẫn không bị 3.000 thiên địa giải quyết, thậm chí vì 3.000 thiên địa mang đến tuyệt vọng cùng lo lắng, rất nhiều thế lực lớn bị sống lại người tách ra, dẫn đến 3.000 thiên địa thiếu đi rất nhiều sinh khí, đám thế lực lớn hoặc là trốn đi, hoặc là mượn chống cự sống lại người tới mạnh lên, theo sống lại người xuất hiện, thế lực lớn ở giữa tranh đấu ít đều diễn biến thành dùng riêng phần mình sinh tồn làm chủ. Tiên đạo cũng là gắng gượng qua đến, đám tu tiên giả mượn thi hoàn dương. hoặc là đem sống lại người luyện chế thành khôi lỗi ngược lại tăng cường thực lực bản thân càng ngày càng nhiều tà phái tu sĩ xuất hiện khiến cho tu tiên giới chia làm chính ma cùng với tà phái tà phái tu tiên giả thiện ác khó phân vô câu vô thúc vì mục đích của mình sẽ không từ thủ đoạn nhưng sẽ không giống ma đạo như vậy lạm sát kẻ vô tội tử tiêu cung bên trong ngồi tĩnh tọa ở đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên khương trường sinh từ từ mở mắt trong hai mắt tựa hồ d ũ n g động xương mù ánh mắt chậm rãi trở nên trong veo Theo hắn giác quan khôi phục, tâm tư của hắn còn đắm chìm ở lúc trước cảm ngộ bên trong. Lần này bế quan, hắn là hướng về phía đột phá đi, cuối cùng nhịn đến đột phá thời cơ đến. Đây là hắn lần đầu rõ ràng cảm giác được bế quan cũng không có ngắn ngủi, thậm chí có chút dài đằng đẵng, có loại làm ộ t trận dài dòng mộng. Hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức bị hù dọa. Lần này bế quan vậy mà đạt đến hơn 3.800 n ă m hắn đã đi đến một vạn hơn 3.500 t tuổi. Thật là lâu. nếu là trong khoảng thời gian này xuất hiện một vị khác ta hơn 3.000 n ă m đầy đủ hắn cuột khởi khương trường sinh trong lòng cảm khái nói hắn lần trước đột phá liền là tại 3,566 tuổi lúc đợi chừng một vạn năm hắn mới có đột phá tầng tiếp theo thời cơ khác biệt cảnh giới tồn tại thời gian tiêu chuẩn xác thử khác biệt lớn khương trường sinh bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất vậy mà đã đi đến 954 thiên đạo hương hỏa giá trị Tiên đạo phạm vi bên trong người mạnh nhất vẫn như cũ là hắn. Thần đạo bên trong người mạnh nhất thì là 62 thiên đạo hương hỏa giá trị. Chủ nhân, ngài cuối cùng tỉnh. Bạch kỳ thanh âm truyền đến, ngữ khí tràn ngập kinh hỉ. l i ề n đ a n g tu luyện mộ linh lạc cũng mở mắt nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh đứng dậy, chuyển động gân cốt, cười nói: Lần này bế quan sát thực lâu một chút. Tu vi của các ngươi tiến triển không sai. Không nghĩ tới liền ngươi bạch kỳ cũng bắt đầu nỗ lực luyện công. Bạch kỳ một mặt nịnh nọt nụ cười nói vẫn phải là chủ nhân giáo thật tốt đi theo ngài bên người nô gia há có thể không nỗ lực. Mộ Linh lạc trêu chọc nói trước đó nàng đi theo Long Cung đi tới hư không bị thần đạo một nữ tử hạ gục vẫn là dựa vào Trường Sinh ca ca thần thông sợi tóc mới trốn qua nhất kiếp Long Cung thương vong thảm trọng nàng lúc này mới bị kích thích bắt đầu tu luyện Khương Trường Sinh tự nhiên sẽ hiểu chuyện này hắn là cố ý đùa Bạch Kỳ Bạch Kỳ bĩu môi nói ta sẽ đích thân thắng trở về. trận kia thất bại chẳng qua là một trong những nguyên nhân dưới tay nàng yêu tộc càng ngày càng mạnh dần dần nàng có chút trưởng khống không được những cái kia đã từng kính trọng nàng bắt đầu nói năng lỗ mãng cái này khiến nàng bị thương rất nặng trường sinh ca ca hơn 3.000 n năm đi qua ngươi có thể muốn hiểu hiện thời thế gian này mộ linh lạc đứng dậy đi vào khương trường sinh bên cạnh hỏi ngữ khí ôn nhu nàng phần lớn thời gian cũng tại tu luyện chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ đi quan tâm thiên đình động tĩnh Khương Trường Sinh cười nói, nói đi, ta nghe một chút. Hắn thần niệm thăm dò vào đạo giới bên trong, vạch ra một đạo thần niệm phân thân gỡ xuống bàn cổ thụ bên trên bàn cổ quả. Bàn cổ quả một vạn năm kết một lần, hắn có thể không có quên, luyện chế 11 cỗ bàn cổ phân thân là có thể thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Khi đó hắn đem lại nhiều một phần đòn sát thủ. Mộ Linh Lạc bắt đầu giảng giải này hơn 3.000 n năm tới phát sinh việc lớn, Bạch Kỳ thỉnh thoảng bổ sung phục sinh đại kiếp. thiên thần đại chiến, khương tộc đế mạch cuột khởi, thiên địa t h i ế u sáng lập thiên vận đại giáo, địa hoàng hồng lân bất diệt kim thân sơ thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần rất nhiều việc lớn thông qua mộ linh là cùng bạch kỳ kẻ sướng người họa cũng làm cho khương trường sinh nghe được say s ư a ngon lành khương trường sinh điều đi luân hồi bảng có thể nhìn thấy nhiều cố nhân luân hồi thậm chí không thiếu đã phong thần tiên thần cũng quăng vào trong luân hồi nhìn như nhiều nếu là phân tán tại hơn 3.500 năm bên trong kỳ thật cũng không coi là nhiều hai nữ chọn vẹn ràng mấy canh giờ mới vừa đại khái kể xong, Mộ Linh lạc hỏi đối với hiện thời tiên đạo ngươi có thể có bất mãn chỗ bây giờ tu tiên giới chém giết không ngừng, liền thiên đình nội bộ cũng xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn, thiên đế hết sức tự trách nhưng cũng có chút không thể làm gì, cho nên mới nói bóng nói gió hỏi thăm nàng không có gì không vừa lòng, chúng sinh đều có chính mình mệnh s ổ nếu là tiên đạo không đứng trước tai họa ngập đầu, ta sẽ không dễ dàng ra tay dĩ nhiên. nếu là gặp được một chút ta muốn ra tay sự tình ta cũng sẽ hài lòng mà làm nói cho tử ngọc nếu khiến cho hắn làm thiên đế hắn liền hào hào làm ta nếu là không vừa lòng sẽ không khách khí với hắn khương trường sinh bình tĩnh nói hắn có chút bất đắc dĩ hai cha con quan hệ không có lấy trước như vậy thân cận lộ ra có chút xa lạ nhưng hắn cũng không trách thiên đế dù sao thiên đế đã lớn lên lại ngồi ở vị trí cao mà khương trường sinh một mực bế quan thời gian dài không thấy chắc chắn sẽ có chút ngăn cách mà lại thiên đế đem thiên đình trách nhiệm coi quá nặng thậm chí đã trở thành áp lực của hắn m ộ linh lạc gật đầu con ngươi đảo một vòng đột nhiên hỏi trường sinh ca ca ngươi có muốn hay không lại muốn một con hoặc là một nữ lời vừa nói ra bạch kỳ nhãn tình sáng lên lập tức lộ ra thiên kiều bá mị nhăn nhó tư thái khương trường sinh bỏ qua nàng tác quái nói sau này hãy nói đi mong muốn thời điểm tự nhiên sẽ muốn hắn hiện ở trong lòng chỉ có đột phá chuyện này các ngươi lại riêng phần mình tu luyện đi, ta cũng phải tiếp tục qua một thời gian ngắn mang các ngươi đi nhân gian đi một chút, lần nữa xem phàm nhân sinh hoạt. Khương Trường Sinh khoát tay nói, hai nữ nghe xong lập tức sinh ra chờ mong. mặc dù ngồi y c h u n g một chỗ thực đại điện, nhưng các nàng một mực khát vọng có thể cùng Khương Trường Sinh làm một ít chuyện mà không phải chỉ là luyện công, cùng nhau du lịch nhân gian cũng là các nàng mong đợi thời gian. Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên. tiếp tục bắt lấy đột phá thời cơ đi tu hành một bên tu luyện hắn vừa nghĩ nên đi nơi nào đột phá vẫn là phải đi cực cảnh tại hư không vô tận thật sự là quá nguy hiểm bất quá lần này đi cực cảnh nhất định phải thật tốt chọn cái hắn muốn lặng lẽ đột phá dạng này đạo diễn đánh tới lúc hắn có thể giết đối phương một trở tay không kịp cứ như vậy lại là trăm năm khoảng chừng đi qua một ngày này khương trường sinh mang theo đại đạo càn nguyên thần t ọ a tan biến tại trong điện Mộ Linh lạc Bạch Kỳ trợn mắt nhìn đi, phát hiện hắn không ở phía sau, hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Kết hợp lấy trăm năm trước cái kia một phen, xem ra Khương Trường Sinh là muốn đột phá. Chỉ có đột phá mới có thể nhẫn chút thời gian tới buông lòng. Các nàng hiểu rất rõ Khương Trường Sinh, mặc dù trước kia thiên hạ thái bình lúc hắn cũng chỉ có một cỗ lo nghĩ, theo hắn khổ tu thái độ cũng có thể thấy được tới. Mỗi khi hắn nguyện ý buông lòng lúc mang ý nghĩa hắn thực lực tinh tiến không ít.